kỳ thứ 499. Adam Thi đã chấp bút viết và kể lại cho chúng ta nghe ba câu chuyện của gia đình bác Diễn, đó là gia câu chuyện khúc chân gỗ dành cho mẹ, rồi câu chuyện kiếp giặc ăn đêm và đời thường hồ. Ngày hôm nay là ba câu chuyện. Ba câu chuyện này là của gia đình chú Minh Chánh gửi cho Việt Thảo, qua cái ngòi bút của Adam T. Gia đình của chú Minh Chánh đã kể lại cho Adam T nghe và Adam T viết lại cho chúng ta nghe. Bao gồm ba chuyện ma, cái câu chuyện mà chó hóa thành người, câu chuyện duyên âm ở bên suối cạn và một cái câu chuyện ma ở tiệm khắc. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện mà à, chú Minh Chánh đã đặt cái tựa là vũ nữ thân gầy nhưng mà Việt Thảo lại đặt cái tựa là chó quá thành người". đương nhiên nhân vật tôi ở trong câu chuyện này chính là chú Minh Chánh câu chuyện như thế này sau những ngày dài làm lụng vất vả Và học hành bù đầu bù cổ Chúng tôi thường tổ chức đi dã ngoại Chúng tôi chia làm nhiều nhóm như Có nhóm câu cá Nhóm chèo xuồng Nhóm bơi lội Nhóm đạp xe đạp Và nhóm đi bộ hay là lội bộ Tôi thì thuộc nhóm lội bộ Nhóm lội bộ bao gồm 5 người Và có thêm Lucky Lucky là tên của chú chó nhỏ của tôi Hôm ấy chúng tôi dự định là đi bộ 10 km. Chúng tôi đi xuyên qua rừng cây, đi lên dốc xuống đèo rồi đi men theo triền núi. Phong cảnh xung quanh rất là đẹp. Có chim kêu, có búm bay lượn và có cả thác nước nữa. Đang đi thì con Lucky của tôi bỗng nhiên sủa vang mấy tiếng rồi nó gầm gừ, gầm gừ vài tiếng rồi im. Khoảng chừng vài phút sau đó Còn Lucky bỗng nhiên giật mạnh cái dây tuột khỏi tay của tôi, rồi nó vừa sủa, vừa phóng nhanh như chạy đuổi theo một con gì đó. Tôi vội vàng chạy theo. Tôi cố kêu nó dừng lại, nhưng mà nó vẫn không nghe tôi nói. Tôi kêu. Nó cứ cắm đầu mà chạy tiếp. Rồi tôi mất bóng của nó. Thế là mọi người túa ra đi tìm con Lucky. Chúng tôi hẹn nhau trở về nơi xuất phát sau một tiếng đồng hồ. Rồi một tiếng đồng hồ trôi qua. Chúng tôi cũng trở về điểm hẹn, nhưng chẳng có một ai tìm thấy bóng dáng con Lucky đâu cả. Để cho mọi người yên tâm, tôi mới nói, Lạc đường theo chó mà lạc ngõ theo trâu, không có sao đâu, chắc con Lucky nó chạy quanh quẩn đâu đây mà thôi. Chắc là nó muốn chơi trò chơi trốn tìm với mọi người đó mà. Rồi thì cho đến xế chiều, chúng tôi vẫn không thấy con Lucky tìm đường về. Thế là tất cả mọi người của các nhóm chia nhau ra đi tìm con Lucky. Không mấy chốc, nhóm chúng tôi tìm thấy con Lucky bị trặc chân nằm bên cạnh hồ nước. Khi quay trở lại nơi xuất phát, không những chúng tôi chỉ tìm thấy một con Lucky của tôi mà các nhóm khác còn tìm thấy thêm ba con chó khác nữa và tất cả bốn con chó đều giống hệt như nhau. Phải nói bốn con nó giống đến đổi là tôi là chủ của con Lucky mà tôi cũng không tài nào nhận ra con chó nào là con chó Lucky của mình. Bây giờ làm sao đây? Tất cả bốn con chó giống nhau như tạc tượng và tất cả đều bị thương như nhau. Trong chúng thật tội nghiệp. Bây giờ tôi cũng không biết phải đem con chó nào về và phải bỏ lại con nào ở trên núi này. Vả lại chúng đang bị thương. Cuối cùng tôi quyết định là đem tất cả bốn con chó về nhà. Về tới nhà sau khi mà sơ cứu vết thương, tắm rửa và cho ăn uống, chúng tôi dùng những cái mền cũ làm thành bốn. 4...